Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi phó quản Cục đám hát y nhân lúc này Vũ khí duy nhất của bọn họ Chính là súng và đạn Nhưng các bạn biết đấy Tiếp yêu máu khổng lồ này Lại không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ đó Đã liên tục bay xa Nhưng anh ta vẫn tự bước Tự bước một ký lệnh gần hơn Một người không biết sẵn là xỉ Như thôi phó quản Chọc phút chốc cũng trở nên hoảng loạn Nhưng miệng vẫn không ngừng xa lệnh cho thuộc hạc nhắm về phía trước tiếp tục bắn. Giống như cách để hoàn toàn không có hiệu quả gì. Nhưng dù sao, đây vẫn là cách duy nhất mà họ có thể làm để ngăn cản tên yêu máu, giúp sư phổ cương có thêm thời gian nhập đại trận. Nhưng không bao lâu sau, yêu máu đã áp sát bọn họ. Không những thế, còn tặng thay hất văng hai tên ác y nhân. Bây giờ đối xệ với tên khổng lồ kia, cần đúng hai người là thôi phát quạt cùng Tôn Hạo Tử cũng đang sun sủy tăng chân, toát một khối giận vì sợ hãi, xem ra bọn họ sức không cầm cự được bao lâu nữa. Chẳng lúc đó thì sư phụ Cương vẫn đang tập trung cao độ lập đại trận, ông vận nội cương, tay chỉ điểm hướng xuống đất vải xì, đã thấy một nguồn năng lượng màu vải tự tan chuyển sai. Cứ thế, sư phụ Cương vận động thần chú với suy chuyển xung quanh. Một hồi lâu sau, trên nền đất đã hiện thành một trận đồ pháp ánh. Dừng lại vài giây lĩnh hơi, lại thấy sư Phổ Cương tiếp tục vặn nội công, tay chỉ địa, nhưng lần này lại hướng lên trên, đồng thời hô to một tiếng, khởi. Trận đồ bắt quái theo hiệu lệnh kia lập tức nâng lên. Sư Phổ Cương tiếp tục thay đổi hướng tay, hô thêm một tiếng, trận đồ bắt quái ngay lập tức tỏa ra ánh hào quang, giật đứng lên rồi hướng thẳng về phía tiên yêu mộng. Trận đồ mang theo một cú năng lực cực mạnh. Y cuối cùng đánh bại được yêu máu khổng lồ. Có vẻ như trận đồ bắt quái này đã có tác sử. Sức ép phù nguồn năng lượng lớn nhanh chóng khiến yêu máu bị dồn vào vách tự rồi tan chảy. Tinh hiệu máu khủng sứ giờ chỉ còn lại một vũng máu nằm bất động dưới nền gạch. Cũng phải nói, để lập được đại trận này, sư phụ cương cũng đã hao tổn không ít sức lực. Mồ hôi túa ra như thác. Tôi đã thắng trận, nhưng gương mặt vẫn còn đầy vẻ bất an, tránh ngược với ơn Thôi pháp quật đã thiết đặt chính, cho rằng trở cả đất không còn, và vì còn lại chỉ là tìm thanh năng thi đan về cho quỷ sư. Nhưng câu tiếp theo của sư phụ cư lại khiến hắn ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nhăn lên, máu trong người đạt thú độ, phá hủy chức lượng động, trước khi binh đoàn máu tiếp theo xuất hiện. Xem ra, binh đoàn máu này nhiều vô số kể, nếu không mau phá hủy lương động thì rất có khả năng bị lấn sau. "Cậu sẽ không may mắn thoát chết như lần này nữa." Lời cảnh báo của sư phụ cương vội sức. Thôi phốc oạt, ngay lập tức liền ra lệnh cho đám hắc y nhân đem số thuốc nổ còn lại đặt xếp chân lưng chuẩn bị kích nổ. Còn về phần tiểu sang, tội nãy đến giờ vẫn luôn đi lại xung quanh đống lửa, tìm kiếm xu huynh trong phu vỏ. Không những thế, vẫn không thôi khóc lóc, còn trách sư phụ vô tâm, không quan tâm đến tiểu hảo đáp vị còn không để nó cứu sư huynh. Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, Tiểu Sang lại bất ngờ nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong khói lửa. Kẻ theo đó còn là một giọng nói rất quen thuộc. "Đừng gấp nữa, tiểu dạy, ta trở lại rồi đây." Giọng nói quen thuộc kia vội sức, Tiểu Sang cũng liền điến khóc, mặt bất thản nhìn về trước. Quả nhiên đúng như lời sư phụ cương, tiểu hào ngoài việc quản náo bị cháy xém thì vẫn hoàn toàn bình thường anh si sâu đả cực kích của yêu ma đã bị bất tẩy nên mới xuất hiện chậm chế như vậy. Vừa thấy sư huynh Bạch Sa Bạch thì xuất hiện trước mặt, tiểu sang lại một lần nữa oà khóc rồi ôm chặt lấy tiểu Hạo. Chắc có lẽ các bạn đều đang thắc mắc tại sao tiểu Hạo này không hề hấn gì khi nằm trong một đám lửa lớn như vậy đúng không? Các bạn còn nhớ Tỷ Thủy Đan chứ? Đó chính là tim đan của Ngưu Tinh. Chính vì tiểu Hạo có Tỷ Thủy Đan trong người nên mới có thể an toàn sống sót trong lửa lớn. Vì vắng mặt một khoảng thời gian ngắn, nếu tiểu hào không hề hay biết yêu máu đã bị xử lý. Sau khi xoa đồng tiểu san, anh hiện âm trầm tính vẻ trước, gương mặt cũng đạt đạt sát khí, như đang muốn một súng một chết với yêu ma. Có vẻ như ăn một đoạn bất ngờ của yêu máu đã khiến tiểu hào vô cùng sảng dữ. Lần này thoát ra khỏi đống lửa lớn, liền bốn quét chín trực tiếp phân thắng bại với yêu ma. Tiểu Hào mang theo sự giận dữ của mình, Trần Lý Đạt rầm nhẹ năng về phía trước, bảo kiếm cũng sẵn sàng liếm mặt kẻ địch. Dừng đúng vận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net